Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lúc sau, yêu không phải là mạnh mẽ đoạt lấy. Lâm Khả Nhi lào đào, đem một cái ghế, ở một bên lôi tới rồi ngồi xuống nói. Anh yêu em, anh biết rõ người anh yêu chính là em. Vì có thể sánh ngang cùng với đường trá, một năm này anh đã liều mạng cố gắng, suốt cuộc cũng tạo dựng được bầu trời của chính mình. Khả Nhi à, tất cả những thứ này cũng chỉ là vì em thôi. lô Văn Tiên gầm nhẹ. Liều Phàm đẹp hơn nữa cũng sẽ không sánh được địa vị cả nhi trong lòng của hắn. Hắn vô cùng ghen tị với Đường Trá, ghen tị bởi vì anh ta có được cả nhi. "Anh Liêu à, anh cho rằng anh có tiền thì có thể ngang được với anh Trá, tôi liền sẽ yêu anh sao? Anh xem Lâm Cả Nhi tôi là loại người nào chứ? Tôi là người không coi trọng tiền bạc." Lâm Cả Nhi không kiềm chế được tiếc nuối mà lắc đầu một cái. "Anh Liêu ngay cả lòng của cô cũng không đoán ra." Vậy mà một mực muốn yêu cô, muốn có được cô ư? Là tình yêu dị dạng trong lòng, đã khiến hắn phạm phải sai lầm lớn. Vừa làm tuần thương âm xã của cô, lại làm tuần thương đến liêu phàm, luôn luôn yêu hắn, và còn phá hư tình bạn giữa hai người bọn họ. Tại sao? Anh vẫn cứ không sánh bằng đường trá. Tại sao chứ? lô Văn Thiên thức giận bất bình, mà nhìn về phía lâm khải nhi. Hắn đã từng cho rằng bởi vì tài sản của chính mình ra ra kém với đường trá, Bởi vì địa vị của mình không cao bằng đường trá Nhưng hôm nay hắn đã trở thành một thương nhân thành công Mới xuất hiện ở trong thương giới của Canada Thế nhưng tại sao trong mắt của Khả Nhi Vẫn không còn sự hận hữu của hắn chứ Không phải anh không sánh bằng anh trá Mà chỉ là tôi thích anh ấy Những người đàn ông khác dù tôn quý hơn nữa Cũng sẽ không lọt được vào trong mắt của tôi Cũng giống như là chị Liêu Phạm Người đàn ông kiệt xuất hơn nữa chị ấy cũng không thương Chị ấy chị một lòng yêu thương cái kẹp bằng tình này là anh đó Lâm Cả Nhi một lần nữa xem thường Làm sao cái tên ngu ngốc Lưu Vân Tiên này Vẫn còn không thay đổi suy nghĩ như vậy chứ Nếu như còn như vậy Cô liền quyết định Không để cho chị Liêu phàm cùng hắn tái hợp Liêu phàm Cô ấy gần đây như thế nào rồi Lưu Vân Tiên vừa nghĩ tới Liêu phàm Dịu dàng ngọt ngào đã làm mẹ Hạ sinh một cục cưng đáng yêu Thì tim của hắn có một chút sao động Thật là muốn nhìn cục cưng của bọn họ Hắn muốn biết Liêu phàm hiện tại như thế nào Cô sống có tốt hay không? Chị ấy ư? Là giết chút nữa một xác hai mạng đó." Lâm Cả Nhi cố ý khoa trương, kể tình huống chất láng nghiêm trọng làm cho Lưu Văn Thiên khẩn trương. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, đang lúc nói đến chuyện một xác hai mạng thì sắc mặt của Lưu Văn Thiên liền trở nên trắng bệch, nhìn đến vẻ mặt khẩn trương ấy, Lâm Cả Nhi hả hê quỳ trộm. "Liêu Phạm không có chuyện gì chứ? Cả Nhi, à, em mau nói cho anh biết đi." Lộ Văn Thiên rôn rầy nắm lấy bà vai của Lâm Cả Nhi, lo lắng mà cất tiếng hỏi. Lâm Cải Nhi miệng lải nhảy, tầm mắt quét qua dây trói của mình, ngạo mạn hử lạnh. Ý muốn nói, nếu như anh ta không cởi trói cho cô, thì cô sẽ không nói cho hắn biết vậy. Anh cởi dây trói cho em ra, em phải nói cho anh biết về tình hình của liêu phạm. Lộ Văn Thiên tỉnh táo nói ra điều kiện với Lâm Cải Nhi. Sau khi nghe tin liêu phạm mang thai sinh con gái, hắn đột nhiên vô cùng khẩn trương. Họ nữa lại nghe thấy cô thiếu chút nữa một sắc hai mạng Thì hắn sợ đến mức là trán toát ra mùa hôi lạnh Hắn rất là thương Liêu Phạm Đau lòng cô có thể phải chịu đau khổ Lâm Khải Nhi rốt cuộc cũng hài lòng cười lên Cái bộ dạng hiện tại này của cô Một chút cũng không giống người bị bắt cóc Ngược lại giống như là tới đảm bán với Lưu Văn Thiên Mà ưu thế này hiển nhiên nằm trong tay của Lâm Khải Nhi cô Xem anh cần trương về chị Liêu Phạm như vậy Vậy thì tôi liền miễn cưỡng trả lời anh nha Lâm Cảnh Nhi dí dòng nháy mắt mấy cái, chờ đợi Lưu Văn Thiên cởi trói cho mình. Hai tay của Lưu Văn Thiên vừa muốn hướng tới chỗ thân thể bị trói chặt của Lâm Cả Nhi, thì liền nghe thấy từ cửa sổ truyền đến một hồi âm thanh vỡ vụn, chỉ thấy đường Trá như thiên thần từ bên ngoài đá nát cửa sổ thủy tinh nhảy vào bên trong. Anh giống tôi rồi nhào tới chỗ của Lưu Văn Thiên. Không được phép đụng đến bà xã của tao. Nhìn thấy đường Trá xuất hiện, Lưu Văn Thiên sững sốt, còn chưa kịp phản ứng lên bệ tay của Đường Trá, đánh vào trúng mặt. Đường Trá đánh ra một quyền, một quyền khác tiếp theo sau đó lại đánh về phía bụng của Lưu Văn Thiên. Lâm Cả Nhi thấy thế lập tức lên tiếng thất lời ngăn cản. "Ông xã đừng đánh nữa mà. Em là của anh. Hắn thế như là muốn chạm vào em, anh quyết sẽ không tha cho hắn." Đường Trá nhìn thấy Lưu Văn Thiên thì liền nổi giận. Anh đã từng xem đối phương như là tâm phúc tốt nhất, người bạn hiểu nhất của anh, thế nhưng rồi lại bị hắn tính kế. Theo chút nữa thì mất đi tiêu Khả Nhi. Hắn còn cấp đi mấy vụ bân bán của đường thị. Mặc dù cũng không tạo thành toàn tất qua lớn đối với trường thị, thế nhưng lâu Văn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.